Trong mắt môn điểm sáng ngời, vui vẻ nói Không riêng đám người môn điểm, lạ bất vi trương nghị Các chúng thần đại trăng đều bộc lộ tia kiếp động Bạch khởi tới chậm chư vị, đã lâu không gặp Bạch khởi lộ ra một tia cười khó có được Môn điểm Đại tuyệt thánh đình đã bị diệt rồi Diêm xuyên lại nhìn về phía môn điểm Vâng Lúc ấy nhận được tin tức có tổ tiên xâm phạm. Thần trộm lười. Không phải lấy quân thu thành mà lấy mông gia quân nhanh chóng thu thập. Lấy võ lực thân thể mạnh mẽ thu thành. Mong thánh vương trách phạt. Mông điềm lập tức nói. Không cần nói trách phạt. Trẩm giao cho ngươi quân đoàn số 1 Tự nhiên cho ngươi quyền xử trí. Dụng binh thế nào? Đều nhìn vào ngươi. Diêm xuyên lắc đầu nói. Dạ tạ ơn Thánh Vương. Môn Điềm cười nói. Dịch Phong, Lý Tư tiếp theo dung hợp cương vực chân lông các ngươi tốn nhiều công sức. Diêm xuyên nhìn về phía hai người, nói. Vâng. Dịch Phong, Lý Tư ướm tiếng, nói. Lạ bất vi. Đại trăng nhất thống cương vực vàng nguyễn. Đây là một chuyện mừng. Bố cáo thiên hạ. Đại trăng mở ra thiên hạ đại khảo giới thứ 5. Vô luận cung giả cương vực chân long hay cương vực khác. Chỉ cần có năng lực. Cũng có thể tham gia lần thiên hạ đại khảo này. Thời gian đại khảo định vào ngày 9 tháng sau. Chính là mùng 9 tháng 9. Tùy ngư toàn quyền chịu trách nhiệm. Diêm xuyên mở miệng nói. Thần Tôn Chỉ. Lạ bất vi ướm tiếng nói. Thiên hạ đại khảo. Khoa cử. Diêm xuyên, hiện tại các ngươi không lo lắng tiếp theo sẽ có lượng lớn tổ tiên đột kết sao. Tôn ngộ không kinh ngạc nói. Diêm xuyên nhìn Tôn ngộ không một chút cười nói. Không có ai có thể ngăn trở bước chân Đại Trăng. Ách! Tôn ngộ không thoáng ngạc nhiên. Kính xin Đại Tề Thánh Vương bày ra kiếm trận chu tiên. Để phòng người có bọn đạo chích quốc rầy thời điểm Đại Trăng tổ chức khoa cử. Húng Chi Thông Thiên cũng đã nói cho ta mượn kiếm trận chu tiên một năm. Lần này khi thiên hạ đại khảo kết thúc thời gian vừa vạn kết thúc một năm. Diêm xuyên nói. Một năm. Tôn ngộ không cổ quái một trận cuối cùng gật đầu nói. Tốt. Chẳng qua uy lực kiếm trận chu tiên trong tay ta có hạn. Lần này có lẽ tổ tiên quá nhiều. Không thể ngăn trở quá lâu. Chống đỡ được ngươi yên tâm. Diêm xuyên cười nhạt. Tôn ngộ không nhớ mày, chống đỡ được. Mình còn không chắc hắn nắm chắc cái gì. Tôn ngộ không không có hỏi nữa. Chỉ có ngược đầu. Mình cứ hết sức là được. Nếu thật sự không ngăn được. Cũng không liên quan đến mình. Ba ngày sau. Môn điểm cũng độ xong kiếp tổ tiên. Diêm xuyên cũng nhanh chóng hạ chiếu thư bố cáo toàn thiên hạ. Giới thứ năm thiên hạ đại khảo. Kể từ khi Cự Mạch Thủy Long xuất hiện, Cương vực Chân Long đã trở thành tiêu điểm trên Đông ngoại châu. Ban đầu các trạm gác của các cương vực trên Đông ngoại châu đều nhàn nhã, lúc này nườm nượp lớp người đưa tin, cảnh tượng náo nhiệt hơn không ít. Một tháng trước, Vương Tiễn, Kim Đại Vũ chém giết hai tổ tiên Trước đó không lâu môn điềm cũng chém rết tổ tiên. Hôm nay diêm xuyên. Nguyễu Cúc tự trở về. Các tin tức không khỏi khiến các trạm gác tại bốn phía đều không dám chậm trễ chút nào. Chỉ cần là người có chút đầu ớt đều hiểu được. Cự Mạch Thủy Long là con giao hai lưỡi. Đối với Đại Trăng có lợi. Cũng có hại. Kế tiếp, cường giả từ các đại cương vực Đông Ngoại Châu nhất định lũ lượt kéo đến. Các đại tổ tiên kéo đến, Đại Trăng không tránh khỏi một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vào lúc này Đại Trăng còn muốn tiến hành thiên hạ đại khảo. Thời điểm này, Vô số thám tử từ bốn phương không ngừng đi tới tìm hiểu. Vào thời điểm sinh tử tồn vong, Đại trăng còn hăng hái mở khoa thi Theo thời gian trôi qua Cường giả từ mỗi cương vực lũ lượt kéo đến Bất quá có vết xe đổ của ba tổ tiên trước đó Không có người nào ngu ngốc chịu làm chịu đầu đàn Kiêu hùng từ khắp nơi đổ về Cũng không có giống trống khu chiên Nhưng cũng không có ý cố giấu diêm Từng vị từng vị kiêu hùng xuất hiện Cường giả bốn phía cũng hiểu Giờ phút này Hàm Dương càng thêm nguy hiểm. Hàm Dương, Thượng Thư Phòng Hôm qua, Mang Long Thánh Vương đã đi tới cách 30 vạn dặm về phía Bắc Đại Trăng. Thiên môn giáo chủ đi tới cách 32 vạn dặm về phía chính đông của Đại Trăng. Quế Vân giáo chủ đi tới cách 29 vạn dặm về phía chính tây Đại Trăng. Lưu Cương cung kính bẩm báo với Diêm Xuyên. Ừ, Lưu Cương Thu thập tài liệu từ tán tu Tìm tài liệu về tổ tiên và đạo thần trong đó rồi chuyển cho Trương Nghi Để Trương Nghi đi trước chiêu hàng tán tu Có thể thu được bao nhiêu cứ tận lực thu nhận Diêm xuyên nhìn về phía Lưu Cương Trương Nhi Nói Vâng Hai người ướm tiếng nói Gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn Diêm xuyên nhìn về phía vương tiễn, nói Vương tiễn, lần đại khảo thiên hạ này tùy ngươi chịu trách nhiệm thi võ Thần tuôn chỉ Hóa thê lương Diêm xuyên nhìn về phía hóa thê lương đi lên từ gian dưới Có thần Hóa thê lương trịnh trọng nói Tùy ngươi chịu trách nhiệm thi văn Diêm xuyên nói Thần tuôn chỉ Hóa Thê Lương có chút kiếp động, nói. Hóa Thê Lương, quân đoàn trưởng quân đoàn số 8 của Đại Trăng, là hậu dụy thánh nhân. Ngày xưa tự đề cử mình trở thành quân đoàn trưởng quân đoàn số 8. Giờ phút này tiến vào gian trên. Lại phát hiện trong khoảng thời gian ngắn đã xảy ra nhiều biến hóa như vậy. Hóa Thê Lương không có khiếp đảm. Ngược lại có một cổ kiếp động. Sự việc khuyết trương lớn như vậy, đây là lần đầu tiên hóa thê lương nhìn thấy. Đồng thời cảm thấy may mắn vì ở lại đại trăng, mình quả nhiên không có chọn sai. Từng ngày trôi qua, đạo trường thiên đao. Giờ phút này, đạo trường thiên đao nghênh đón người nam tử vẻ mặt đầy ngạo khí Mười người nhìn về phía Tống Thiên Tôn trong mắt lạnh như băng cơn, nâng uh, có một cổ sát ý. Mười vị thần vương. Ta cũng bị ép buộc. Lúc ấy đã truyền tin tức cho tử thần vương. Thanh thần vương. Nói vậy mọi người đều biết. Đệ đệ của ta chẳng qua bị lừa gạt mới có thể lỗ mãn. Chư vị. Hết thảy đều do diêm xuyên giết. Ta nguyện dẫn mọi người đi tới Hàm Dương. Báo thủ cho Thanh Thần Vương. Tử Thần Vương. Tống Thiên Tông nói. Tống Thiên Tông nói xong, sắc mặt mười người hơi hoảng lại. Thanh Thần Vương, Tử Thần Vương bị Diêm Xuyên ghét chết nhưng Cung Chủ cho rằng chúng ta không nên động thủ tại sao? Một vị Thần Vương nói, sắc mặt có phần khó coi. Không được, cho tới bây giờ chỉ có chúng ta giết người, không ai có thể giết chúng ta, nhất định phải báo thủ. Nếu không ngày sau đây, chúng ta sẽ thế nào? Một thần vương khác nói. Chúng thần vương trầm mặt một trận. Nhưng mà cung chủ. Một lần cuối cùng, chúng ta đi bẩm báo cung chủ, nhất định khiến cung chủ ngật đầu. Đúng, nhất định khiến cung chủ ngật đầu. Đại trăng là gì chứ? Tuyệt cung ta quật khởi mười vạn năm, nhưng cho tới giờ chưa lần nào bị khi nhục như vậy. Chúng thần vương ầm ầm một trận. Vừa nói tất cả mọi người lại nhìn về phía Tống Thiên Tôn. Chư vị thần vương Tống Thiên Tôn ta chưa từng nghĩ tới nhầm vào chư vị. Tống Thiên Tôn cười khổ, nói. Một vị thần vương hiếp hai mắt lại, nói. Tốt, lần này chúng ta lựa chọn tin ngươi. Nhưng ngươi cũng phải xuất ra thành ý của ngươi. Khi vây công hàm dương, ngươi cùng đi theo chúng ta. Ta, mặt Tống Thiên tôn liền biến sắc. Thế nào? Ngươi không muốn. Sắc mặt vị thần vương kia liền trầm xuông. Đi, dĩ nhiên phải đi. Tống Thiên ô tê, nâng, gương, lập tức mở miệng nói. Ừ. Lúc này mười đại thần vương mới hài lòng Thiên hạ đại khảo được tiến hành hừng hợp khí thế Dưới thao tác của lã bất vi Một nhóm lại một nhóm thí sinh được một đám cổ tiên chuyển đến Hàm Dương Chờ đợi ngày khảo thí Bốn phương trong mắt các đại kiêu hùng càng phát ra ti cổ quái Diêm xuyên kia cũng quá đáng Trong mắt không có người Kiêu hùng khắp nơi kéo đến. Cũng không có cố ý giấu diêm hành tung. Đây là nói cho diêm xuyên biết. Chúng ta tới nhằm đoạt cự mạch thủy lông của ngươi. Nhưng diêm xuyên ngươi lại cứ thờ ơ. Còn vào lúc mấu chốt này đi tổ chức khoa cử. Các đại kiêu hùng đều hận không thể lập tức đi hỏi diêm xuyên đang nghĩ gì. Nhưng vẫn cố nhịn xuống. Ai cũng không nguyện làm chim đầu đàn. Tổng bộ tụy cung. Mười đại thần vương đứng trước một đại điện, sắc mặt mỗi người đều khó coi tới cực điểm. Trước mặt bọn họ có một hạ nhân áo xanh. Cung chủ bế quan không được quấy rầy. Hạ nhân áo xanh nói. Còn đang bế quan. Một vị thần vương lo lắng hỏi. Mọi người không khỏi lo lắng một trận. Không thể đợi. Cung chủ bế quan. Tự chúng ta đi. Chỉ cần báo thù cho thanh thần vương. Tử thần vương. Khi trở về dù bị cung chủ trách phạt mấy bữa thì thế nào? Người nào đi theo ta? Tre mặt một vị thần vương lộ ra vẻ kiên định. Ta đi. Ta cũng đi. Một đám thần vương cùng nhau kêu lên Tốt, đã như vậy, chúng ta liền cách đội đi tới Hàm Dương Tiêu diệt cả diêm xuyên lẫn Hàm Dương Thần vương kia quát Tốt, diệt Hàm Dương Tử thần vương, thanh thần vương chết đi Cũng không phải là không có ý nghĩa Chư vị Lần này ở Hàm Dương Người nào cũng không thể khinh thương Mỗi người tụ tập đạo thần và cổ tiên dưới chướng mình. Cùng nhau đi tới Hàm Dương. Tốt! Ngày 9 tháng 9. Bên ngoài Hàm Dương được bày kiếm trận chu tiên. Kiêu hùng từ các đại cương vực không khỏi chia nhau các đỉnh núi. Từ xa nhìn vào bên trong Hàm Dương. Bên trong Hàm Dương, một quảng trường cực lớn được xây dựng, bên trên có 500 vạn thí sinh. Giờ phút này các thí sinh đều cung kính nhìn về phía Diêm Xuyên ngồi trên ngai rồng cách đó không xa. Văn võ bá quan đứng thành hàng hai bên. Diêm Xuyên nhìn xuống 500 vạn thí sinh trầm giọng nói. Người thi võ theo vương tiễn vào trưởng trung vũ trụ của trẩm, người thi văn do hóa thê lương chủ khảo ra đề. Thiên hạ đại khảo chính thức mở ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 9 chương 68 Quần Hùng 3V N Gày 9 tháng 9 Hàm Dương Sau khi Diêm Xuyên ra lệnh một tiếng Vương tiễn dẫn theo 200 vạn thí sinh thi võ nhất Thời bay về phía lòng bàn tay Diêm Xuyên Tiến vào vũ trụ trong lòng bàn tay Còn lại 300 vạn thí sinh thi văn Sau khi hóa thê lương vung tay lên Vô số bàn học đặt ở trước mặt mỗi thí sinh Trên bàn đều có đủ giấy và bút mực Hóa thê lương bước tới một bước mắt nhìn 300 vạn thí sinh Tại các thành trì lớn, mọi người đều tiến hành sàn lọc ban đầu Thánh Vương Đích Thân tới hiện trường, hy vọng các vị loại bỏ tất cả tạp niệm, viết ra cẩm tú văn chương. Đề thi hôm nay, luận Thánh Nhân. Hóa Thê Lương cao giọng nói. Nói xong, hắn ngưng tụ pháp thuật hiện ra hai chữ lớn Thánh Nhân. Diêm Xuyên bất ngờ nhìn Hóa Thê Lương. Diêm Xuyên đã giao đề thi cho Hóa Thê Lương ra. Diêm xuyên cũng không hề quấy rầy. Thánh nhân Không nói diêm xuyên, 300 vạn thí sinh đều bắt đầu suy ngẫm về đề thi này, chuẩn bị những điều tâm huyết. Có vài thí sinh vừa mài mực vừa suy nghĩ tự hỏi. Có vài thí sinh lại suy nghĩ rất nhanh, sau đó cầm bút lông lên, bắt đầu chính thức viết vài. Đề thi Thánh nhân Tại các đỉnh núi lớn xung quanh có đầy những kiêu hùng các nơi đang đứng. Bọn họ lục tục đến đây đã từ rất nhiều ngày trước. Lúc này, một đám kiêu hùng cũng có chút không kiên nhẫn. Không có bất kỳ ai muốn thò đầu ra. Bởi vì hiện tại Đại Trăng đã có thực lực nhất định. Người nào ra mặt trước chắc chắn sẽ phải lượng bại câu thương với Đại Trăng. Lại còn khiến các kiêu hùng khác làm ngư ông đắc lợi. Nhưng không thò đầu ra còn chờ đợi nữa sao? Khoa thi của Đại Trăng đã bắt đầu. Điều này chính là xem thường hoàn toàn kiêu hùng khắp nơi. Thậm chí còn có một sự sỉ nhục trong đó. Trong lúc đối đầu với cường địch ngươi còn có tâm tư mở khoa thi. Điều này không phải rõ ràng đánh vào mặt của một đám kiêu hùng sao. Rốt cuộc, một kiêu hùng trong số bọn họ đã bay vút lên trời. Phía sau kiêu hùng đó còn có một đám thuộc hạ. Thánh vương mang Long tổ tiên tam trọng thiên. Còn có cả các thần tử của hắn nữa. Huyện cốt tử nhiên nói, Ồ! Diêm xuyên nhìn về phía xa thánh vương mang Long thần sắc thoáng động. Diêm xuyên, môn điểm giết thần tử của trẩm. Ngươi hãy ra môn điểm ra. Thánh vương mang Long quát lên. Diêm xuyên cười lạnh nói. Chỉ là một thánh vương mang long nho nhỏ cũng muốn làm càng ở trước mặt trẩm sao? Sau khi phá được chu tiên kiếm trận, hãy trở lại nói chuyện với trẩm. Nói xong, Diêm Xuyên liền không để ý tới Thánh Vương mang Long nữa. Thánh Vương mang lông trường mắt một cái. Hắn vốn định dẫn động cường giả đại trăng xuất chiến. Sau đó kéo chiến trường tới chân ngọn núi nơi kêu hùng khắp nơi đang đứng. Kéo mọi người vào vòng chiến. Nhưng hắn không thể tưởng tượng được Diêm Xuyên căn bản lại không tham chiến. Chu tiên kiếm trận. Trong mắt Thánh Vương mang lông lón ra một tia ngưng trọng. Nhưng hắn cũng không hề lỗi mãn mà xông vào. Hắn trầm mặt một hồi quay đầu nói. Các vị mang long ta cũng không phải là một kẻ lỗi mãn. Chỉ có điều các vị thả con tép, bắt con tôm. Hàm Dương đã vượt quá xa. Chỉ có một phía của ta tất nhiên khó có thể công phá được. Các vị muốn ngư ông đắc lợi, không biết còn muốn chờ tới khi nào. Chờ đợi như vậy, chung quy không phải là biện pháp. Ta vẫn mong các vị đồng loạt ra tay. Thủy Long cự mặt cuối cùng rơi vào nhà nào, tất cả dành dựa vào ý trời. Các vị thấy thế nào? Thánh Vương mang Long nói xong, kêu hùng khắp nơi khẽ như mày. Hắn nói vậy là muốn kéo tất cả mọi người vào chiến trường sao. Mặc dù bọn họ đến tranh đoạt Thủy Long cự mạch, nhưng không một ai nói ra. Trung Quy có một lớp nội khố che đậy phía ngoài. Hiện tại, Thánh Vương mang Long lại xé lớp nội khố đó xuống. Điều này thực sự khiến rất nhiều người cảm thấy không thích. Phía xa, hai mắt diêm xuyên thoáng nheo lại. Đây. Mời hoàng hậu đến Diêm xuyên quay về phía một người thị vệ nói Vâng Thị vệ kia đáp lời Sau đó lập tức rời đi Quần thần đại trăng có chút mờ mịt nhìn Diêm xuyên Không biết thánh vương muốn làm gì Tử tử nhanh chóng được mời lại đây Thế nào Tử tử nghi ngờ nói Ngồi đi trước tiên cứ xem đã Diêm xuyên nói, được, tử tử ngật đầu một cách, nhìn ra phía bên ngoài. Bên ngoài, thánh vương mang Long không ngừng đầu độc rốt cuộc lại có ba kiêu hùng ra mặt. Mang Long cùng ba đại kiêu hùng, mỗi người đều thân hợp thiên đạo. Trong nháy mắt bốn thiên đạo thông thiên triệt địa xuất hiện bên ngoài hàm dương. Bên ngoài hàm dương, gió bão nổi lên bốn phía Kiêu hùng khắp nơi như hộ đói rình mồi nhìn trung tâm Hàm Dương. Bốn kiếm chu tiên, chúng ta một người đánh một kiếm. Mang lòng quát lên. Được. Ba kiêu hùng kia lên tiếng trả lời. Bốn đại kiêu hùng, mỗi người đều là cường giả tổ tiên. Khi bọn họ đối mặt với một kiếm trận tất nhiên không hề sợ hãi. Mỗi người bay về bốn phía của Hàm Dương. Mỗi người đối mặt với cấm một thanh thần kiếm được cắm ở bốn góc của Hàm Dương Thế lực bốn phương bao vây tấn công Hàm Dương Trong lúc nhất thời các kiêu hùng khác đều trợn tròn hai mắt chờ mong kết quả Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy khó chịu chính là Diêm Xuyên vẫn ngồi chắc bên trên lông ị Dường như căn bản không để bốn đại kiêu hùng này vào trong mắt Chu lục hảm tuyệt Bốn thanh kiếm thông thiên triệt điệu Cắm vào bốn phía của đầu rồng thủy lông cự mạc Giống như một cột trụ trời Tản ra khí tức hung mảnh Ra tay Mang lông quát to một tiếng Kiêu hùng bốn phương gần như đồng thời ra tay đối với bốn thanh kiếm chu tiên Đao kiếm của mỗi người chém xuống Ẩm Dưới sự va chạm lớn, bên ngoài kiếm trận, đất rung núi chuyển trong nháy mắt, vô số kiếm khí cuồng bạo nổ tung. Trong lúc nhất thời, bốn đại kiêu hùng đứng mũi chịu sào. A Các thuộc hạ của bọn họ nhất thời có rất nhiều người bị kiếm khí gây thương tiếc. Dưới cường quan, bốn đại kiêu hùng ra tay. Căn bản không có cách nào lay chuyển được bốn thanh kiếm chu tiên. Chỉ khiến bốn thanh kiếm hơi chấn động một chút mà thôi. Thánh vương mang Long Khác ba cái kiêu hùng. Cường giả bốn phương đồng dạng không biết phải nói gì. Bốn thanh kiếm chu tiên. Đúng là bảo bối cường hãng. Một trận bày ra, bốn đại tổ tiên cũng không thể phá tan. Tuy nhiên, vừa nãy chung quy bốn thanh kiếm vẫn có chút chấn động. Các vị, bốn phương chúng ta còn chưa đủ lực để phá tan trận này. Vẫn mong các vị mau mau cứu viện, phá tan chu tiên kiếm trận. Ai nhận được chính là của người đó. Mang Long lại quay về bốn phía kêu lên. Kiêu hùng khắp nơi bắt đầu rụt rịch. Trong số bọn họ không hề có kẻ nào là người ngu. Thủy Long cự mặt khó đoạt. Nhưng đối phó với bốn thanh kiếm chu tiên này cũng không khó. Húng hồ chỉ có bốn thanh. Chỉ cần ra tay đến cực điểm có lẽ có thể có được. Vèo, vèo, lại có kiêu hùng hai phe bước ra. Trở lại, phá tan chu tiên kiếm trận. Trên mặt thánh vương mang long đầy vui mừng nói. Được, năm đại kiêu hùng khác gần như đồng thời quát lên. Mỗi người lại thân hợp thiên đạo Đồng thời yêu cầu thuộc hạ của mình Lui lại một chút Bọn họ muốn ra tay một lần nữa Các bạn đang nghe truyện Tại truyện Quận 9 chương 69 Có người muốn nói chuyện Giờ Y.F.M. E, suy ngồi ở bên trên lông ị Lạnh lùng nhìn xung quanh Hai mắt hiếp lại Thánh vương tôm ngộ không chủ trì chu tiên kiếm trận, sợ là đã cực hạn. Hóa thê lương có chút lo lắng nói. Không sao. Diêm xuyên thản nhiên nói cũng không giải thích. Vâng. Hóa thê lương có phần nghi hoặc gật đầu một cái. Thời điểm thánh vương mang long lại chuẩn bị ra tay, phía nam đột nhiên có một khí thế khổng lồ lao thẳng tới. Âm âm âm. Ngoạn đầu nhìn lại, mới thấy từ phía Nam từng thiên đạo thông thiên triệt địa đang di chuyển về phía Hàm Dương. Nhìn thấy khí thế kia, số lượng kia, đám người thánh vương mang long vốn chuẩn bị ra tay đều nhất thời biến sắc. Chuyện gì vậy? Có người cả kinh kêu lên. Rất nhanh, thiên đạo phía Nam đã đến gần. Có hơn 2.000 người đứng lại ở phía Nam Hàm Dương bé mặt đằng đằng sát khí. 10 người dẫn đầu toàn thân mặc hoa vào. Hơn 100 người phía sau, mỗi người đều phát ra thiên đạo. 100 thiên đạo thông thiên triệt địa. Người của tuệ Cung. Có người nhất thờ nhận ra được bọn họ. Bao vây Hàm Dương thành cho ta. Hôm nay, những người trong Hàm Dương, một người cũng đừng mong thoát đi được. Tất cả đều phải chết Một người mặc áo bào đen dẫn đầu trầm giọng nói Dạ Một tiếng kêu dài vang lên Đệ tử tuyệt cung nhanh chóng bao vây hàm dương thành Trong lúc nhất thời Bọn họ đã đẩy mang lông và sáu đại kiêu hùng ra ngoài Lúc này Sáu đại kiêu hùng cũng cảm thấy kinh ngạc trước cảnh tượng như vậy Mình bỗng nhiên thành người đứng bên ngoài sao? Tuyệt cung dốc toàn lực hành động sao? Thánh Vương mang Long kinh ngạc nói. Rất nhiều cường giả đều hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ thấy 100 người thao túng thiên đạo đều là đạo thần. 100 đạo thần. Nội tình của Tuyệt cung lại hỗn hậu như vậy sao? Lẫn trong đạo thần lại có thể là tổ tiên không phải là mấy tổ tiên mà là mấy chục tổ tiên. Mỗi người đều phóng ra thiên đạo của mình. Thiên đạo vừa ra, khí tức khủng bố không ngừng chồng chất. Ầm ầm ầm. 100 thiên đạo lúc trước không lâu sau liền tăng lên tới 380 thiên đạo. 380 thiên đạo quay chung quanh Hàm Dương. Tình cảnh khủng khiếp như vậy, Nhất thời khiến đám kiêu hùng xung quanh cảm thấy chấn động mạnh. Gần 400 thiên đạo sao. 30 tổ tiên. 100 đạo thần. Khuôn mặt thánh vương mang long co quáp một hồi. 380 thiên đạo, gần 400 thiên đạo. Chỉ khung cảnh này đã khiến các đại kiêu hùng không còn gì để nói nữa. Khi mình đến đã xem như là khí thế hùng hổ. Nhưng so với tình cảnh này của tuyệt cung thì tính được là cái gì? Thiên đạo thông thiên triệt địa bao vây một vòng xung quanh hàm dương cũng bao vây cả chu tiên kiếm trận vào giữa. Chu tiên kiếm trận tuy mạnh nhưng nơi này có rất nhiều tổ tiên và đạo thần. Lúc trước chỉ với bốn tổ tiên đã có thể khiến chu tiên kiếm trận lay động. Lúc này với 30 tổ tiên thì sẽ thế nào? Bên trong Hàm Dương tuy rằng bách tính tin tưởng vào Diêm Xuyên, nhưng khung cảnh này quá dọn người. chung Quy đã có vài bách tính lộ vẻ sợ hãi. Trong trường thi lại càng như vậy. Làm sao bây giờ? Bọn họ muốn giết mọi người, vậy cuộc thi này còn có ích lợi gì nữa? Thi xong ta sẽ phải chết sao? Ta không muốn chết. Một đám thí sinh hoảng hốt lao sợ. Hóa thê lương hít sâu một cái nói. Thí sinh trong trường thi cấm náo động. Người đâu trục xuất những thí sinh gây náo động ra khỏi trường thi. Những người khác tiếp tục cuộc thi. Một đám thí sinh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ nhìn ngược về phía diêm xuyên. Không ngờ bọn họ lại phát hiện thần sắc Diêm Xuyên vẫn bình tĩnh. Nhất thời, có vài thí sinh trở nên trấn tĩnh hơn. Nếu thật sự chắc chắn phải chết, vậy cũng không có cách nào. Nếu như Thánh Vương có thể rút các cường giả đi, vậy. Rất nhiều thí sinh tâm tính vô cùng tốt, lại cúi đầu viết bài. Diêm Xuyên nhìn một nam tự áo bào đen đang đứng ở phía nam. Hát thần vương. Diêm xuyên thản nhiên nói. Hừ, Diêm xuyên, ngươi giết để tử tuyệt cung ta, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Ngươi còn có gì ngôn gì không? Hắc thần vương lạnh lùng nói. Ta rất tò mò, vì đứng phía sau ngươi tại sao lại nhìn quen mắt như vậy? Diêm xuyên cười nói. Hát thần vương quay đầu nhìn lại. Hắn liền thấy Tống Thiên Tông dẫn theo chừng 10 cổ tiên đứng ở phía sau. Tống Thiên Tông, ngươi định làm gì? Hắc thần vương lạnh lùng nói. Tống Thiên Tông lộ ra một nụ cười khổ nói: Có các vị thần vương ra tay, chuyện sen bằng Hàm Dương cũng chỉ là nhấc tay. Ta, đến lúc này ngươi còn muốn trốn? Hừ. Hắc thần vương hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt Tống Thiên Tông vô cùng khó coi. Cuối cùng hắn gật đầu một cái đạt không tiến lên. Tống Thiên Tông cũng thân hợp thiên đạo. Đám thuộc hạ phía sau hắn có hai đạo thần. Bọn họ cũng phóng ra thiên đạo của từng người. Âm, um, âm, um, lại có 20 thiên đạo hiện ra. Trong chết mắt bên ngoài Hàm Dương đã bị bốn thiên đạo vây quanh. Phía Tây Hàm Dương Tại Một Sơn Cốt Long Hoàng và Hai Long Vong Đến từ Đông Hải Long Cung Đều há hốt miệng ngạc nhiên Nhìn cảnh tượng như vậy Xong rồi Không thể nghi ngờ gì nữa Lần này Đại Trăng Nhất định sẽ bị diệt 400 thiên đạo 400 cái Nhớ đến lúc đầu Thời điểm Đại Trăng còn ở Tại Phong Ấn Giới Chỉ cần có một đạo thần khống chế thiên đạo đã có thể quét ngang cương vực chân long. Một thiên đạo đã có thể bại toàn thiên hại chân Long. Nhưng bây giờ, bốn thiên đạo. Một Long vương có vẻ bối rối nói. Không chỉ bốn thiên đạo. Xung quanh cương vực chân long có rất nhiều thế lực đông ngoại châu đang ẩn nút khắp nơi. Bọn họ đều nhầm vào đại trăng. Những kiêu hùng này dẫn theo thuộc hạ Nếu như bọn họ đều phóng ra thiên đạo Lại thêm cả tuyệt cung Sẽ đạt tới 800 thiên đạo Long Hoàng trầm giọng nói Thánh Đình Đại Trăng đấu với 800 thiên đạo Như vậy còn phải đoán kết quả nữa sao Như vậy còn có kết quả thứ hai sao Bên ngoài Hàm Dương bảo Táp sắp nổi lên Bốn thiên đạo bao vây tấn công Hàm Dương Thành. Khí tức thiên đạo bao la hùng vĩ. Khí tức của bốn thiên đạo phát ra, khiến rất nhiều tu giả xung quanh bỗng nhiên có loại cảm giác trời sắp sập xuống. Cũng may trận pháp Hàm Dương tinh Diệu, ngăn cản khí tức xung quanh. Chu Tiên kiếm trận bảo hộ ở bên ngoài Hàm Dương. Diêm xuyên nhìn hắc thần vương và Tống Thiên Tông phía xa một chút, trên mặt cũng không có vẻ lo lắng. Hình như đối với hắn 400 thiên đạo cũng không tính là cái gì vậy. Cuộc thi lớn toàn thiên hạ vẫn tiếp tục. Tống Thiên Tông Diêm xuyên trầm giọng nói Phía xa Tống Thiên Tông của thiên đao thoáng thay đổi sắc mặt nhưng hắn vẫn ẩn nhận đi xuống. Diêm xuyên, ta biết ngươi muốn nói gì. Đến lúc này, ngươi còn muốn vu oan hãm hại ta, khiến ta và mười thần vương tùy cung nội chiến. ha ha, hà, ngươi không nên mơ mộn nữa. Ngày xưa là do ngươi ép ta. Ta đã nói với mười thần vương tất cả. Tống Thiên Tông lập tức cướp lời Diêm xuyên, giành nói trước. Diêm xuyên khẽ mỉm cười nói. Thật sao? Đáng tiếc ta cũng không muốn nói tới chuyện đó. Ở chỗ ta có một người, hắn có chuyện muốn nói với ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền Quận 9 chương 70 huynh đệ tình thâm S.A.O. Sắc mắt Tống Thiên tôn trầm xuống Phía sau Diêm Xuyên trong đấm văn vỏ bá quang có một người cuốn ở trong áo bào đen thậm chí dùng mũ che mặt. Diêm Xuyên nhẹ nhàng vung tay lên. Thân ảnh mặc áo bào đen đi ra. Ai? Tống Thiên tôn trầm giọng nói. Lúc này mười thần vương cũng thoáng tò mò nhìn. Tống Thiên Tông quy hàng, chung quy các thần vương có chút nghi ngờ. Lúc này chân tướng sắp công bố. Các thần vương kiên nhẫn nhìn. Lúc này bọn họ trái lại không vội. Hàm dương đã bị vây khốn căn bản không thể chạy thoát trước sự trùng kích của nhóm người bên mình. Trước mặt diêm xuyên, người mặc áo bào đen chậm rãi bỏ mũ ra. Phía xa Tống Thiên Tông đột nhiên thay đổi sắc mặt. Thiên nhân! Tống Thiên nhân! Tống Thiên Tông cả kinh kêu lên. Mười thần vương nhất thời biến sắc Tống Thiên Nhân Đệ đệ của Tống Thiên Tông Tại sao hắn lại đứng ở trong hàm dương? Đại ca Tống Thiên Nhân lộ ra một nụ cười khổ nói Diêm xuyên Ngươi thật hèn hạ Ngươi lại bắt ta đệ đệ để áp chế ta Tống Thiên Tông cả kinh kêu lên Không Đại ca Là ta tự nguyện, là ta cầu xin Diêm Đế để ta xuất hiện ở đây. Tống Thiên Nhân kêu lên, tự nguyện. Tống Thiên Tông không hiểu nói. Tống Thiên Nhân đạp không bay về phía bên ngoài Hàm Dương. Hát Thần Vương và Tống Thiên Tông cũng bay tới. Nhìn Tống Thiên Nhân bay ra, Tống Thiên tôn thầm hiếp sâu một hơi. Nhưng tiếp theo lông mày hắn càng nhớ chặt. Lần này, hắn phải ăn nói với tuyệt cung thế nào đây đây? Tống Thiên Tông Huynh đệ các ngươi muốn hai bên cũng không được tội sao? Hác thần vương lạnh lùng nói. Hác thần vương trong này khẳng định có hiểu lầm. Tống Thiên Tông lập tức kêu lên. Hiểu lầm? Hờ! Hác thần vương lạnh lùng nói. Tống Thiên Công nhìn về phía đệ đệ. Đã xảy ra chuyện gì? Đại ca! Ha ha! Ban đầu chính là chúng ta muốn bao vây tấn công tuyệt cung. Sau khi Diêm Xuyên tiêu diệt cương vực tử thanh còn qua tay đưa cho chúng ta. Diêm Xuyên đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vì sao đại ca muốn ruồng bỏ tín nghĩa? Ngược lại trợ giúp tuyệt cung vây quét hàm dương. Tống Thiên Nhân kêu lên Xung quanh Mười thần vương nheo hai mắt lại Lạnh lùng nhìn về phía Tống Thiên Nhân Khốn kiếp Đệ thì biết cái gì Diêm xuyên cho đệ lợi lọc gì Khiến đệ khăn khăn một mực Giúp hắn như vậy Tống Thiên tông nhất Thời quát lớn nói Tống Thiên Nhân lắc đầu Cười khổ nói Diêm xuyên không có cho đệ lợi lọc gì cả Lời nói của đệ, đại ca không chịu nghe, đệ chỉ có thể dùng hành động để giúp đại ca Giúp ta Đệ cho rằng làm vậy là giúp ta sao Thiên nhân, đừng hồ đồ nữa Đệ mau trở lại đi Tống Thiên Tông lo lắng nói Không, đệ không có hồ đồ Sau khi cha mẹ chết Khi đó đệ còn nhỏ Là đại ca đã nuôi dưỡng chăm sóc đệ đến lớn Trưởng huynh cũng như phụ thân Đại ca đối với ta ân trọng như núi Thiên nhân đều nhìn rõ, đều nhớ ở trong lòng Tính cách của đại ca hiện tại thật ra đều là vì đệ Đại ca, làm đệ đệ, đệ hiểu rõ Đao tâm bị phát, đại ca không thể dụng bộ dạng ngạo thế thiên hại như trước kia Đại ca biến thành sợ chết Tại sao đại ca sợ chết không phải bởi vì bản thân đại ca Bởi vì ngày xưa đại ca căng không quan tâm tới chuyện sống chết Vậy vì sao đại ca lại sợ chết Đó là bởi vì đệ Đại ca lo lắng sau khi mình chết đệ sẽ bị người khác bắt nạt Tống thiên nhân khổ sợ nói Nghe thấy đệ đệ nói vậy tức giận của Tống Thiên Nhân trước kia nhất thời tan thành mây khói. Hắn khe khẽ thở dài. Bởi vì ta, đại ca không có cách nào lấy lại được đạo tâm, không có cách nào ngưng tụ lại đạo tâm. Đại ca, thiên phú của đại ca tốt hơn ta, tốt hơn ta rất nhiều. Đoạn đường tu hành này của ta có thể nói là hoàn toàn được đại ca che chở. Mới đi tới một bước như ngày hôm nay Cho dù là năm đó vết chết tổ tiên Đại ca cũng chỉ rết tổ tiên kia Tới khi hắn chỉ còn lại một hơi Để ta bổ một đau cuối cùng Đại ca cả đời này Thiên nhân lấy đại ca làm vinh Vẫn luôn là như vậy Trong mắt tống thiên nhân Chậm rãi trở nên ương ướp Môi tống thiên Tôm rung rảy Mũi cay cay Trong mắt hắn cũng chật hiện lên từng đợt xúc động. Trước khi cha mẹ chết đi, đã giao đệ cho ta. Đệ là người thân duy nhất của ta trên cõi đời này. Ta có thể nào không chiếu cố cho đệ. Đệ có thể hiểu chuyện là tốt rồi. Tống Thiên Tôn Khe Khẽ Thở Dài nói. Đại ca Cương Vực Tử Thanh không tính cái gì. Cho dù mất đi cương vực thiên đao cũng không tính là gì. Đại ca, một đời của thiên nhân nợ đại ca quá nhiều. Chỉ cần đại ca có thể lấy lại đạo tâm, ngưng tụ ra đạo tâm, tất cả cũng không cần. Vậy thì thế nào? Thiên hạ to lớn, vì sao nhất định phải hạn chế ở đây? Cho dù không ngăn được tuyệt cung phản công, chúng ta cũng không phải không thể đi tha hương. Đại ca ta không hy vọng đại ca vì ta Đại ca Đại ca ở trong lòng ta mãi mãi cũng là kiêu hùng đỉnh thiên lập địa kia Vĩnh viễn sẽ không vì lợi ích toàn cục mà tạm nhân nhượng Tống thiên nhân kêu lên Tống thiên công cắn răng lộ ra một ti vẻ thóm khổ Đạo tâm pháp đao tâm tản đi Vô dụng để chính là hy vọng của đại ca Để có thể cường thịnh như vậy là đủ rồi Tống Thiên Tông đau khổ nói Tống Thiên Nhân lộ ra một nụ cười khổ Ta vĩnh viễn không thể so sánh được với Đại Ca Đại Ca là Thiên Nhân liên lụi Đại Ca Hắc Thần Vương ở bên cạnh lạnh lùng nhìn Được lắm huynh đệ tình thâm Tống Thiên Tông hóa ra ngươi vẫn luôn lừa gạt chúng ta Hả? Tống Thiên tôm nhíu mày nhìn Hắc Thần Vương. Vào lúc này, Tống Thiên tôm căn bản không muốn trách cứ đệ đệ của mình. Trong lòng hắn có chút đè nén nhìn Hắc Thần Vương, nhất thời không biết giải thích như thế nào. "Được, được, được, đạo trường Thiên Dao ngươi thật to gan." Tử Thần Vương, Thanh Thần Vương chết quả nhiên cũng có liên quan đến các ngươi. Hắc thần vương lạnh lùng nói. Hắc thần vương, ngày đó ta đã sớm báo cho bọn họ biết. Ta căn bản không có. Tổng thiên tông có chút lo lắng nói. Được rồi. Ta không muốn nghe ngươi giải thích nữa. Hiện tại cho ngươi hai con đường. Một là do các ngươi vào chu tiên kiếm trận trước tiên cùng chúng ta trong ứng ngoài hợp. Chuyện đã qua sẽ bỏ qua. Bằng không, tội sát hại tử thần vương, Thanh thần vương sẽ tính cho ngươi một phần." Sắc mặt Hắc thần vương trầm xuống nói, "Ngươi!" Trên mặt Tống Thiên tông nhất thời đỏ lên. Vào Chu tiên kiếm trận trong ứng ngoài hợp. Điều này rõ ràng là bảo mình đi chịu chết. "Yên tâm, chúng ta nhiều người như vậy, Chu tiên kiếm trận không tính là cái gì." Sau khi ngươi đi vào trong đó, chúng ta sẽ cùng lúc ra tay công phá. Ngươi sẽ không có chuyện gì. Hắc thần vương cười lạnh nói. Đi vào. Đây là tuyệt cung đang tháo dây dết lượm. Không, là muốn mượn tay đại trăng giết mình. Sau đó tuyệt cung càng dễ dàng thu lấy cương vực thiên đao. Vừa bắt đầu tuyệt cung đã không có ý tốt. Tống Thiên Công nhất thời tức giận đến mức cả người run rẫy. Ngươi có vào hay không? Hờ! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 9 chương 71 chiếc tình chí nghĩa. Hờ! Ác thần vương lạnh lùng thoáng nhìn về phía Tống Thiên Công, sau đó lại nhìn về phía Tống Thiên Nhân. Vừa thấy hắc thần vương nhìn về phía đệ đệ Tống Thiên Tông nhất thời biến sắc. Được ta đi vào. Hy vọng ngươi không nói một đằng làm một lẻo. Hắc thần vương lạnh lùng nhìn. Các đệ tử đạo Trường Thiên Đao nghe đây. Nếu như ta có chuyện Tống Thiên Nhân làm giáo chủ đạo Trường Thiên Đao. Tống Thiên Tông nói. Sư Tùng. Trên mặt một đám đệ tử lộ vẻ lo lắng. Đại ca không cần. Tống thiên nhân nhất thời kêu lên. Tống thiên tôn khẽ mỉm cười nói. Không có chuyện gì ta đi vào tuyệt cung sẽ lập tức ra tay. Không. Tống thiên nhân rống to một tiếng. Nói xong tống thiên nhân nhìn về phía hát thần vương. Hát thần vương ngày ấy phục kiếp ngươi chính là ta. Có gì cứ tính cả vào ta Tổng thiên nhân quát Nói xong, đại đao trong tay hắn chém về phía hắc thần vương Không nên Tổng thiên công cả kinh kêu lên Hừ, muốn chết Hắc thần vương hừ lạnh một tiếng Trong tay hắc thần vương bỗng nhiên đưa ra chỉ một cái Một tia hắc quang bắn thẳng ra trong nháy mắt hướng về phía mi tâm của Tống Thiên Nhân. Tống Thiên Nhân không chặn lại. Thậm chí, một đa vừa nảy của hắn cũng là gã. Lúc này Tống Thiên Nhân lại nhìn về phía Tống Thiên công. Ta nhớ được đại ca đã từng nói, đại trưởng phu không cầu sống cùng thiên địa, nhưng cầu chết có ý nghĩa. Đệ nợ ca đã quá nhiều Hy vọng có thể làm đại ca ngưng tụ ra đau tâm một lần nữa Ánh mắt Tống Thiên Nhân ướt ác nói Hắn không phản kháng Trong nháy mắt hát quan đã bắn đến mi tâm của Tống Thiên Nhân Ẩm Đầu Tống Thiên Nhân ầm ầm nổ tung Phó giáo chủ Một đám đệ tử đạo trường thiên đao nhất thời cả kinh kêu lên Lúc này vô số kiêu hùng xung quanh nhìn thấy vậy, dường như cũng cảm thấy chán ván. Người này phát điên rồi sao? Tự chịu diệt vong. Trong hàm dương, rất nhiều thần tử đại trăng nhìn thấy cảnh tượng này cũng hít vào một hơi khí lạnh. Đôi huynh đệ này quá quá. Hắc thần vương cũng không ngờ được mình chỉ tay một cái trong nháy mắt lại nổ tung đầu của một tổ tiên. Người này Người này phát điên rồi sao Tống Thiên Tông kinh ngạc đứng ở giữa không trung Nhìn đệ đệ mình vẫn bảo vệ Ngay trước mặt mình Đầu bị nổ tung Máu tươi Ơt bắn ra từng mảnh Cả người Tống Thiên tôn đều run rảy Đệ nợ ca đã quá nhiều Hy vọng có thể làm đại ca ngưng tụ ra đau tâm lần nữa Hy vọng có thể làm đại ca ngưng tụ ra đau tâm lần nữa. Hy vọng có thể làm đại ca ngưng tụ ra đau tâm lần nữa. Câu nói sau cùng không ngừng vang vọng ở trong đầu. Đầu tống thiên tông như muốn nổ tung. Con trai, đại nạn đói lần này, chúng ta không tránh được nữa. Ngày hôm qua phụ thân con vì muốn cho các con ăn no, đã cắt thịt trên đùi ra cho các con ăn. Phụ thân con đi, mẹ cũng không được nữa rồi. Các con đói bụng thì ăn chúng ta đi. Nhớ kỹ, nhất định phải chiếu cố đệ đệ con lớn khôn. Nhất định phải làm được. Chỗ này không có nước. Chúng ta chết. Con hãy lấy máu của chúng ta bỏ vào trong hồ lô cố gắng giữ nó. Bằng không nó sẽ khô lại mất. Các con nhất định phải sống sót, nhất định phải sống sót. Chiếu cố tốt cho đệ đệ. Đại ca, phụ thân và mẹ đâu? Đại ca nói về mẹ một chút đi. Bao giờ bọn họ mới trở về vậy? Đại ca, ta luyện không được. Chỉ cần đại ca lợi hại là được. Đại ca bảo hộ ta là được. Ta không muốn luyện công nữa. Ca tư chức ta không tốt bằng đại ca. Đại ca không cần lo cho ta. Chua quả này, đại ca ăn đi. Ăn tốt rồi đại ca bảo hộ ta. Đầu tống thiên công như muốn nổ tung, da đầu tê dại. Giữa không trung, thi thể không đầu của tống thiên nhân rơi xuống. Mấy tên đệ tử nhanh chóng ôm lấy. Đệ đệ đã chết. Thiên nhân đã chết. Trong mắt Tống Thiên Tôn bỗng nhiên đầy tơ máu. Quanh người hắn chật có một khí ước khí bay vút lên trời. Trong lòng Tống Thiên Tôn dâng lên hận ý ngập trời. À! Tống Thiên Tôn ngửa mặt lên trời hét dài. Trong lúc đó, xung quanh Tống Thiên Tôn chật xuất hiện đau khí cuồng cụm ngưng tụ. Đau khí cuồng cụm quay chung quanh Tống Thiên Tôn Dần dần tạo thành một lớn thông thiên triệt địa cây cột. Một cột hình đao, xuyên thẳng lên bên trên cửu tiêu. Một khí tức sắc bén đến cực điểm mãnh liệt bắn ra. Đao tâm, đao tâm tan đi theo cột hình đao này nhanh chóng ngưng tụ một lần nữa. Sợ chết! Giờ phút này tốn thiên tôn đã không còn một ý niệm sợ chết nào nữa. Trong hắn chỉ còn lại là hận ý vô biên. Còn nữa, báo thù, báo thù cho đệ đệ. Người điên. Phía xa hắc thần vương nhìn thi thể không đầu của Tống Thiên Nhân lạnh lùng nói. Tống Thiên Tông nhìn về phía hắc thần vương trong mắt phát ra hận ý. Thế nào? Kẻ vô dụng như ngươi còn muốn báo thù sao? Hờ! Hắc thần vương lạnh lùng nói. Ta lấy mạng ngươi. Khuôn mặt tống thiên tôm vạn vẹo vô cùng dữ tận, chém dọc xuống một đao. Một đao lớn thông thiên điên cuồng chém về phía hắc thần vương. Ta lấy mạng ngươi. Ẩm! Khuôn mặt tống thiên tôm vạn vẹo. Trường đao phát ra đao cương cực kỳ hung hãng. Lần này so với lần trước hắn ra tay tại Hàm Dương căn bản không phải cùng một khái niệm. Trong đao cương còn có một khí thế không thể chống đỡ Âm âm âm. Đao cương điên cuồn lao tới. Tống thiên công không muốn sống chém về phía hắc thần vương. Khốn kiếp. Sắc mặt hát thần vương trầm xuống trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Hắn đột nhiên chém xuống. Trong lúc nhất thời toàn phía nam đều bị đao khí tàn phá bừa bãi kiếm khí bao vây. Một đám thần vương khác nhất thời biến sắc. Có người muốn lập tức xông tới. Không đúng, đừng nhốt nhất Phía xa một thần vương mặc áo trắng bỗng nhiên kêu lên. Bạch thần vương, sao vậy? Các thần vương không hiểu nói. Không đúng. Chúng ta tới để tiêu diệt hàm dương. Chúng ta đến để tiêu diệt hàm dương. Bạch thần vương kêu lên. Bạc thần vương vừa kêu lên, mọi người nhất thời phản ứng lại. Không đúng, thật sự không đúng. Dường như trong sâu thẳng có loại lực lượng đang lôi kéo hành vi của mình đi nhầm đường. Là Diêm Xuyên. Mọi người nhìn về phía Diêm Xuyên. Bọn họ lại nhìn thấy Diêm Xuyên thản nhiên nhìn mọi người cũng không có một chút lo lắng nào. Sắc mặt một đám thần vương nhất thời trầm xuống Bọn họ nhìn cách kiêu hùng đang ẩn nút xung quanh Một tống thiên công đã rời khỏi sự khống chế của mình Đồng thời ngăn cản hắt thần vương Hơn nữa cảnh tượng vừa nãy liệu có phải là do Diêm Xuyên cố ý sắp xếp hay không? Nếu như vậy Diêm Xuyên quả thật quá đáng sợ Khiến một tổ tiên cam tâm tình nguyện chết Tiếp đó, liệu Diêm Xuyên có thể còn có bố trí khác hay không? Xung quanh đây liệu có còn các kiêu hùng khác cũng bị Diêm Xuyên đầu độc hay không? Phía xa, Diêm Xuyên ngồi ở bên trên lông ị. Bạch Khởi đứng bên cạnh. Bạch Khởi khanh thấy tốn thiên tôn này thế nào? Diêm Xuyên thẳng nhiên nói. Chiếc tình chí nghĩa. Tuy có nhiều lần chống đối với đại trăng tạc, Nhưng chung quy đều vì đệ đệ. Hốn hồ hắn cùng đại trăng cũng không có mấy giao tình, không tính là kẻ xảo trá. Đao tâm đã chậm rãi ngưng tụ. Hơn nữa, sau khi trải qua việc này, đao tâm sẽ nhờ đó mà lột xác. Dù là đao hay đạo đều sẽ càng tăng cao. Bạch Khởi trầm giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 72 thông thiên giáo chủ. M. Ưn khi đã như vậy, chuyện tốm thiên tôn này liền giao cho Khanh. Còn tốm thiên nhân sẽ do doãn hận thiên phụ trách tìm kiếm. Hẳn không bao lâu nữa, cõi âm sẽ có tin tức về hồn phách của tốm thiên nhân. Diêm xuyên trầm giọng nói. Thánh vương yên tâm. Bạch khởi gật đầu một cái. Bạch khởi thỏa mãn nhìn về phía xa. Thù hận đang mài sắc dao phong của Tống Thiên Tông khiến dao phong càng lúc càng sắc bén. Với thù hận lớn như vậy, đạo pháp của Tống Thiên Tông đều có sự đột phá mãnh liệt. Phía xa, chính đại thần vương thoáng lo lắng. "Hắc thần vương, ngươi thế nào?" Bạch thần vương kêu lên. Hà ha ha, yên tâm." Tống Thiên Tông chỉ phát điên thôi. Tu vi của hắn cũng không bằng ta. Không có chuyện gì đâu. Các ngươi phá hủy hàm dương trước. Báo thù xong cho tử thần vương, thanh thần vương lại nói sau. Trong phong bạo đao khí kiếm khiếp, hắc thần vương cất cao giọng nói. Các cường giả còn lại, nhất thời gật đầu một cái. Mạch Thần Vương nhìn về phía Chu Tiên kiếm trận. "Hừ, Diêm xuyên. tuy là ngươi có hàng ngàn hàng vạn âm mưu, hôm nay cũng không làm nên chuyện gì." Chu Tiên kiếm trận sao? Vậy thì có thể làm được gì? "Ra tay!" Mạch Thần Vương kêu lên. "A!" Hơn 300 thiên đạo truyền đến rống to tiếng. Ấm thanh cực lớn trong nháy mắt truyền đi khắp nơi Kiêu hùng xung quanh đều tập trung tinh thần lấy chờ 350 thiên đạo đột nhiên phát ra hào quang chói mắt ầm ầm đánh về phía chu tiên kiếm trận ầm Đợt trùng kích hùng vĩ 350 thiên đạo đồng thời bạo phát ra cự lực Bầu trời đã trở nên u ám từ lâu Khắp bầu trời nhìn giống như đang sụp đổ. Đại điệu chấn động mãnh liệt. Vô số núi đá nổ nát. Những mảnh vỡ bắn về bốn phương tám hướng. Một đám kiêu hùng nhanh chóng lui về phía sau. 350 thiên đạo ầm ầm đụng vào bên trên tru tiên kiếm trận. Tru tiên kiếm trận đột nhiên lay động kịch liệt. Tôn ngộ không chủ trì chu tiên kiếm trận nhất thời biến sắc. Âm âm ẩ. Chu tiên kiếm trận lay động mãnh liệt dưới sự đè ép của 350 thiên đạo dường như sẽ sụp đổ trong nháy mắt. nhưng mặc dù lay động như vậy nhưng không hề rạn vỡ. xung quanh vô số cường gã nheo hai mắt lại. Chu tiên kiếm trận thật lợi hại. Thánh Vương mang Long kinh ngạc nói, Phía xa Long Hoàng cũng hiếp hai mắt lại. Không đúng. 350 thiên đạo cũng không thể đổ nát trận này. Một lần xong tới lại không phá tan được Chu Tiên kiếm trận. Sắc mặt bạch thần vương trầm xuống. Mọi người lại dùng lực. Chu Tiên kiếm trận đã dao động, không có lực phản kháng. Chỉ cần ra lực một phần nữa, tru tiên kiếm trận sẽ hoàn toàn bị phá tan. Bạch thần vương quát. À! Một đám cường giả đều rống to nói. Tông Ngộ không thoáng lo lắng, nhìn về phía Diêm Xuyên nói. Diêm đế, chu tiên kiếm trận đã đến cực hạn. Có khả năng không ngăn được nữa. Phía xa, Diêm Xuyên vẫn không lo lắng, mà bỗng nhiên nở nụ cười. Chống đỡ được, đúng không, thông thiên giáo chủ. Trong mắt Diêm Xuyên lón lên một tia tinh quang nói. Ách, chân mày tôn ngộ không nhíu lại, lộ ra một tia kinh ngạc. Thông thiên giáo chủ. Diêm Xuyên nhìn bốn thanh kiếm chu tiên một chút, lại nói. Tru tiên kiếm trận. Ngày xưa chỉ có bốn thánh nhân thái thượng. Nguyên thủy. chuẩn đề. Tiếp dẫn đồng thời phá trận. Kiếm trận mới bị phá tan. Vì bốn thánh phá thì mới được. Thông thiên, ngươi sẽ không cho là chỉ với đám người kia cũng có tư cách phá được chu tiên kiếm trận của ngươi chứ. Diêm xuyên nói xong, Tôn Ngộ không đứng phía xa lộ vẽ kinh ngạc. Thông thiên giáo chủ sao? Đột nhiên, trong chu tiên kiếm trận truyền đến một trận cười sang sản ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười lớn vang vọng khắp nơi. Trong hàm dương, bên ngoài hàm dương, khắp nơi đều nghe thấy tiếng cười này. khí thế của chu tiên kiếm trận đột nhiên phát mạnh. Trong nháy mắt kiếm khí trở nên rắn chắc gấp mấy lần. Trong lúc nhất thời kiếm khí như hóa thành từng thanh kiếm thực sự cực kỳ sắc bén. Kiếm bạo khắp nơi, Bên trong, vô số kiếm khí hội tụ về phía trung tâm. Các chỗ tôn ngộ không đang đứng không xa kiếm khí ngưng tụ, chậm rãi ngưng tụ ra một bóng người mơ hồ. Đó là một nam tử mặc áo bào đen. Khuôn mặt nam tử lộ rõ ngạo ý trùng thiên. Mái tóc dài thả ở phía sau, thoáng tung bay. Nhìn hắn thực sự phóng đảng đến cực điểm. Gián vẻ của một người không chịu sự trói buộc nào Thân thể hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ từ từ trở nên rắn chắc Một khí tức cực kỳ bá đạo bắn thẳng ra Hình chiếu Thực thể hình chiếu Phía xa Long Hoàng nhất thời biến sắc Khí tức thật khủng bố Long Hoàng sao ta liếc hắn một cái lại có cảm giác sợ hãi như vậy Long Vương đứng bên cạnh kinh ngạc nói. Chu Tiên kiếm trận dần dần trở nên ổn định. Sắc mặt đám đệ tử tuyệt cung đứng xung quanh kiếm trận lại hoàn toàn thay đổi. Phá trận, nhanh phá trận. Hình chiếu này chính là do kiếm khí của Chu Tiên kiếm trận ngưng tụ ra. Chu Tiên kiếm trận vừa vỡ, hình chiếu này sẽ sụt đổ. Nhanh lên. Mọi người xuất toàn lực. Bạch Thần Vương cả kinh kêu lên: "A!" Một đám cường giả nhất thời điên cuồng hét lên. 350 Thiên Đạo nhất thời phát ra ánh sáng chói mắt. Tất cả tổ tiên, đạo thần gần như đồng thời phát ra tất cả lực lượng mãnh liệt đánh về phía Chu Tiên kiếm trận. Hình chiếu kiếm khí thông thiên giáo chủ dần dần ngưng tụ thành hình. Nhìn thấy 300 thiên đạo xông tới, khó miệng thông thiên giáo chủ lộ ra một nụ cười lạnh lùm. Không biết tự lượng sức mình. Thông thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng. Sau tiếng hừ lạnh của hắn, Chu tiên kiếm trận bỗng nhiên mở rộng ra phía bên ngoài. Trong nháy mắt hàng ngàn hàng tỷ kiếm cương nhanh chóng bắn ra xung quanh thẳng về phía 350 thiên đạo. 350 thiên đạo đấu với chu tiên kiếm trận do thông thiên chủ trì Ẩm um, Không gian thiên địa lan truyền Không gian vạn vẹo Hình thành những vòng xoáy không gian thật lớn Dường như muốn nuốt tất cả vào trong Dưới sự va chạm mạnh mẽ như vậy Có trăm đạo thiên đạo ầm um, ầm um đổ nát Số thiên đạo còn lại lập tức quay trở về À, Phụt Tất cả đạo thần bay ngược trở ra. Trong không trung, miệng bọn họ phun máu tươi, vẻ mặt vô cùng kinh sợ. Tuy rằng tất cả tổ tiên không thảm như vậy, nhưng cũng không quá tốt. Thiên đạo của một người bị va chạm đều lưu trở về. Bên ngoài chu tiên kiếm trận cuồng phong thiên địa tàn phá bừa bãi cát bay đá chạy. Tất cả không gian... Đại địa đều hỗn loạn không thể tả. Phía xa, Long Hoàng lộ ra một tia kinh hải. Thông thiên giáo chủ là ai? Một hình chiếu kiếm khiếp lại hung hãng như vậy. Long Hoàng kinh ngạc nói. Thông thiên giáo chủ đạt trên hư không trong chu tiên kiếm trận, lạnh lùng nhìn đám tổ tiên xung quanh. Xung quanh kiếm khí vận quanh, khiến thông thiên giáo chủ giống như vị thần bất bại, khí phát trùng thiên. Kính chào thông thiên giáo chủ. Tông ngộ không lập tức cung kính chào hỏi. Cách đó không xa, bên trong hàm dương, diêm xuyên nhìn về phía thông thiên giáo chủ đang đứng trên trời cao, khẽ mỉm cười nói. Phong thái của thông thiên giáo chủ không thu gì năm đó. Ha ha ha ha. Người hiểu ta nhất chính là bác ấy Thông thiên giáo chủ nhìn về phía diêm xuyên Cao giọng nở nụ cười Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 73 hạ thủ lưu tình Bờ Em ngoài chu tiên kiếm trận trên mặt một đám thần vương lộ vẽ kinh hải Thông thiên giáo chủ Đây chính là người mà cung chủ không cho chúng ta trêu chọc tới. Chính là hắn sao? Sắc mặt Bạch Thần Vương rất khó coi nhìn Thông Thiên giáo chủ. Trong mắt hắn lộ vẻ âm tình bất định nói: "Các kiêu hùng cương vực khắp nơi tuy phân thân hình chiếu này mạnh, nhưng lại dựa vào Chu Tiên kiếm trận. Mọi người theo ta phá tan Chu Tiên kiếm trận." Bố thanh kiếm chu tiên tuyệt cung ta sẽ không lấy, mặt cho các vị chia nhau. Theo ta đồng thời phá tan chu tiên kiếm trận. Bạch thần Vương dẫn theo một sự bất khuất hô lên. Tất nhiên đệ tử tuyệt cung đệ liền ủng hộ. Nhưng ki kêu hùng khắp nơi lại khẽ nhíu mày. Có mấy người có chút sợ hãi. Nhưng lại có rất nhiều người nóng lòng muốn thử, Bởi vì vừa nãy chu tiên kiếm trận bạo pháp đã hoàn toàn để lộ ra sự cường hãng của nó. Tổ tiên khí, hơn nữa còn là tổ tiên khí đỉnh cấp. Thực sự khiến rất nhiều người đều đỏ mắt. A. nhất thời có 6 tổ tiên bước ra. Dường như bọn họ muốn theo cường giả tuyệt cung phá tan chu tiên kiếm trận. Bên trong chu tiên kiếm trận trong mắt thông thiên giáo chủ lập tức trở nên lạnh lẽo Hắn quay đầu nhìn về phía bạch thần vương Hắn phóng tầm mắt nhìn trong mắt lón ra một ý chí hung lệ Ý chí vừa trùng kích nhất thời khiến bạch thần vương thần hồn chấn động Cả người đều cảm thấy hoảng hốt Sao có thể như vậy được Bạch thần vương cả kinh kêu lên Thông thiên giáo chủ lại hừ lạnh một tiếng. Thông thiên giáo chủ dơ tay ra chụp lấy tuyệt tiên kiếm. Âm! Um. Trong nháy mắt chu tiên kiếm trận bị phá vỡ, nhưng hình chiếu của thông thiên giáo chủ lại không hề tản ra. Cái gì? Không thể nào! Bạch thần vương cả kinh kêu lên. Nếu như hình chiếu chỉ dựa vào chu tiên kiếm trận còn có thể nói được. Hiện tại, hình chiếu lại không nương nhờ tru tiên kiếm trận. Cái này, vậy làm sao bây giờ? Gia hỏa quá ồn ào. Cầm lấy tuyệt tiên kiếm, không thiên giáo chủ chém một kiếm từ trời xuống. Một kiếm chém ra, tuyệt tiên kiếm màu đen dường như đã nhuộm tất cả thiên địa thành màu đen vậy. Tuyệt tiên kiếm mang theo một phong mang cực lớn. Một thế không thể đỡ từ trời chém thẳng về phía Bạch Thần Vương Một chém này dường như có một lực lượng khổng lồ phong tỏa hư không Điều này khiến Bạch Thần Vương sợ hãi không thể di chuyển được